Lão Trần đã có chủ định, nhưng thấy đám người xả lính và đội công binh đều sức cùng lực kiệt, nhất là trong đó còn nhiều con nghiện. Cơn nghiện phát tác nên bài hoại toàn thân, đi tìm mãi vẫn không thấy mộ cổ Đại Nguyên chôn ở chỗ nào. Khí nhất loạt chùn chân không buồn bước nữa. Lão đành khích lệ mọi người. Các anh em, theo quy định của Thượng Tăng Sơn chúng ta, phàm đào được mộ to mà lớn thì đều có thưởng. Hôm nay chính là ngày Hoàng đạo đồ đấu. Tuy trên đường đi gặp nhiều khó khăn, làm hơn trăm anh em phải bỏ mạng ở Bình Sơn, nhưng họ đều là những bậc anh hùng hào hãn có chí khí, cũng là anh em kết nghĩa của chúng ta. Nhất định đã lên thiên giới, ở trên đó phù hộ cho chúng ta hồng phúc dồi dào. Kiếp này không thể gặp lại, nhưng kiếp sau vẫn nguyện cùng kết nghĩa vườn đào. Trước tiền lão nói điên hải chữ lời nghĩa, sau đó lại nhắc nhở đám trộm trước khi vào núi Bình Sơn đều đắc thệ nguyện, chữa vết sạch Bình Sơn quyết không trở về. Tuy người trong giới lục lâm có thể không tin quỷ thần, nhưng rất là trọng lời hứa. Làm trái lời thệ coi như đã phá vỡ lời nguyện, tất bị người đời khinh bỉ. Sách sử cũng có nhiều sự tích nổi tiếng ghi trên giấy trắng mực đen làm chứng. Năm xưa Lương Vũ Đế không tin lời nguyện nên chết đói trên đại thành, không người thu lượm. Ngần thường tướng quân La Thành vào thời tùy đường, không tin lời nguyện nên đoản mệnh. Trên năm 32 tuổi, Tổng Công Minh ở Thủy Bạc Lương Sơn, không tin lời nguyện, cuối cùng mất mạng vì một bệnh dạ độc. Dần Trọng Cáp lấy lợi làm đầu, xem nghi khí làm trọng, nghe những lời này, Tinh thần như được lên dây cót, lũ lượn xin thủ lĩnh cho lên phía trước. Lần này dầu có thịt nát xương tàn, cũng không làm nhục nhọ khí thượng tướng sờn, nhất định dốc lòng dốc sức. Còn lại đám lính công binh không phải là người xả lính, tuy trong bụng muốn bỏ cuộc rớt chừng, nhưng bị đám trộm cướp này thúc giục, đành lên gân lên cốt tiến lên. Họ giẫm lên đống hoang tàn đồ nát của hầu điện, tìm kiếm khắp vùng quanh, cuối cùng cũng đến được khe nứt lớn nhất của núi Bình Sơn. Khe nứt khổng lồ này dống như bị một lưỡi rìu chém xuống, nằm ngay gần cổ Bình Sơn, dò thân núi siêu vẹo, nền vết nứt cũng xiên lệch xuống dưới, ăn vào điểm đầu thân bình. Khe nứt trên rộng dưới hẹp, sương mù dày đặc dập dềnh dưới vực sâu. Cổ Tùng mọc ngược, nhìn từ trên cao xuống mà buồn dồn chân tay. Từ bên dưới nhìn lên, thấy vách núi dựng đứng, chèo giữa lưng trời, dường như chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua, mỏm núi chao lẹo đầu cổ bình sẽ bị cuốn bay bất cứ lúc nào. Ngọn núi mang hình chiếc bình cổ nứt toác này, cứ lở lở như thế qua vô số tuyết nguyệt. Dưới thân núi siêu vẹo lở lững lại là chập trùng khe sâu hẻm đá, rừng rậm um tùm. Dù nhìn từ góc độ nào, thế núi Bình Sơn vẫn nguy hiểm vạn phần. Lão Trần quan sát phần đáy khe núi rất lâu. Đỉnh núi như một tảng đá xanh khổng lồ, nặng đến ngàn vạn cân. Hai bên vách đá dựng đứng lạnh lẽo tuy hẹp nhưng vẫn khá rộng. Nơi sâu nhất tích tụ nước mưa trong lòng núi, muôn leo lên hai bên vách, chỉ có cách bắc thang rít bám vào đó mà trèo. Lão lại cho gọi anh chàng dẫn đường tới, lệnh cho anh ta chỉ rõ nơi những sơn dân Hái thuốc thường bắt đầu leo xuống vực sâu, và nơi họ thường hái thuốc. Anh chàng người Miêu tuy chưa lên núi Bình Sơn bao giờ, nhưng dù sao vẫn là dân bản địa, nghe hơi nổi chọ nên ít nhiều cũng biết được đại khái, còn hơn người ngoài. Anh ta ngẩng cổ chỉ tay vẽ các vị trí trên vách đá. Bình Sơn là nơi có lắm kỳ hoa sĩ thảo và các loại thảo dược quý hiếm. Sơn dân động gì quanh đây, thường mưu sinh bằng nghề hái thuốc. Nếu hái được hoàng tinh tử sâm trên núi, có thể bán cho thương lái thu mua dược liệu, hoặc tự mang vào thành mà bán. Thứ đáng tiền nhất trong lối chính là hà thủ ô, linh chi, kỷ tử long bản. Theo ngẻ một chỗ là chúng đều mọc sâu trong khe đá trên vách núi dựng đứng. Trong những kẽ đá vốn toàn đá xanh Nhưng thỉnh thoảng cũng có bùn đất từ trên cao rơi xuống, tích tụ nhiều năm, lấp đầy các khe nhỏ, lại nhờ sương khí rơi vực sâu, nên mọc ra nhiều loại linh dược. Dân bản địa gọi khe nứt trên đỉnh núi Bình Sơn này là dược khe. Người nghe nói bên trong dược khe có cương thi thành tinh ẩn nấp, người xuống đó hái thuốc, dù không gặp phải cương thi thì cũng bị vật độc trong núi lấy mạng, lại thêm bình sơn được bọc bọc trong dừa khí, xung quanh tiềm phục rất nhiều thứ tà ma kiểu như bạch lão thái thái, nên lâu dần chẳng ai dám tự tiện vào núi nữa. Thỉnh thoảng cũng có kẻ liều mạng pogan đâm đầu vào đây, xong đa phần có đi mà không có về. Trong dừa khe này có một khu vực gọi là Trần Châu Tản Trên vách núi xuất hiện nhiều mỏm đá nhấp nhô, hình như thạch nhũ, chất như mãnh não, trông giống như một cái ô bằng trân châu nên mới có tên như vậy. Nhưng mỏm trân châu này không có màu cho hay trắng mà đỏ tươi màu máu, giống như huyết thạch của gà. Là nơi sinh trưởng của loài cừu long bản vô cùng quý giá. Từng có một gã trai người động di, cả nhà tám đời đều giỏi nghề hái thuốc muốn chữa bệnh cho vợ, Ben liều mạng men theo vách đá leo xuống tìm kiểu long bạn. Anh ta quen thuộc dược tính, trên người mang theo cả thuốc xô zet và rắn độc. Rốt cuộc cũng tìm được chân châu tản. Nhưng đúng lúc định rót tay hai thuốc thì chợt trông thấy tiểu trong khe núi, bò ra một cương thi cao lớn, mặc áo bào màu tím, thắt đai lưng vàng. Cô thầy đó đã thành tinh. Hàm ồm nhà ra làn khí tím, giờ cái tai to lớn đầy lông trắng già, đành tôm lấy ảnh tà. Anh, anh chẳng động gì nọ sợ đến hồn bay phách lạc, chẳng còn lòng dạ nào mang tới cửu long bản nữa, vội vận hết thân thổ nhanh chẳng kém khỉ vượn, leo dây xuyên mây, chạy như bay trên đỉnh núi. Từ đó sợ quá ốm liệt giường, không đợi hai năm sau thì chết. Theo người này kể lại, khu Trân Châu Tán đó, nằm bên mặt âm của khe núi. Lót Trần nghe xong thì nghi ngờ một hồi. Những lời đồn thổi kiểu này không thể không tin, cùng không thể tin hết. Nhưng dù không tìm được lối vào mộ cổ, ít nhất cũng phải hái hết kiểu long bản mọc trên Trân Châu Tán mới được. Đoàn lão quay sang hỏi ý kiến Gà Gô. Gà Gô thế vách đá dốc đứng, nhưng có thể dùng tang giết leo lên không có cần gì. Quanh chân chốc tán có mộ đạo, huyệt môn hay không, cũng phải tận mắt nhìn mới biết được. Bèn gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có thế, lác chằn liền chọn ra hơn 30 tên trộm, sở trưởng chạy tường đạc nói, mỗi người hai chiếc thang tre leo lên vách núi, lại dùng sọt tre còng treo hai con gà trống đéo quả thật có cương thi thành tinh hại người, nghe tiếng gà gáy ắt xe kinh sợ. Đoàn phái tất thảy số lính công minh còn lại, theo đường cũ trở ra. Cộng đồng bọn vận chuyển mấy thứ như đèn lưu ly trong đơn cùng ra ngoài. Giới đá khèn núi, đọng rất nhiều nước mưa. Mặt nước mưa phủ kín lá bèo, khí ẩm nặng trĩu, trên vách đá đẫm nước lì tì không gian dưới đáy vực chật hẹp. Nếu chẳng may bị kẹt dưới này thì đúng là tiến thoái lưỡng nan. Đam trộm chỉ còn cách móc thang tre vào các khe đá, trong mình leo lên vách đá dựng đứng. Mọi người bỏ ra mấy chục cái thang tre ghép, nối, xếp chéo rồi lấy hơi tập trung trèo lên vách đá. Cứ men theo các khe đá mà leo lên, chỉ thấy sự hài vách vực mây xanh thâm thẳm cách nhau vỏn vẹn mấy bước chân, vách đá trên miệng bình xanh như bức tường ngọc. Màu sắc của đá núi cũng dần sẫm hơn, xung quanh tử đằng rủ xuống khe sâu. Trên thân cây nở đầy những hoa cỏ lạ lùng, lẫn bùn đất trong các khe đá thì mọc đầy cỏ dại. Chỗ này tiếp giáp với điểm đầu sườn núi bắc trên vực khe, quanh năm không thấy ánh mặt trời này càng leo lên Càng bắt gặp nhiều loại cây cỏ kỳ lạ không rõ tên. Điều này rất không bình thường. Lát Trần và Gà Cô đều biết thuật nhìn vết buồn phân sắc cỏ trong tìm mộ táng. Chỉ cần quan sát các loại cây dại cỏ hoang trên mộ, có thể đoán ra tuổi tác, thân phận, giới tính của mộ hài cốt nằm bên dưới. Bất luận niên đại xa hay gần, thực vật sinh trưởng quanh mộ đều có điểm khác biệt. Tình trạng sinh trưởng của cây cỏ trên mộ được gọi là mạch phần. Cách phân loại mạch hưng suy để bắt nguồn từ tập Lăng Phổ thời xưa. Nó kĩ e còn phức tạp hơn cả bí thuật phong thủy của Mộ Kim Hiểu Úy. Ví dụ quanh mộ hoang vô chủ, ngay đến bia mộ cũng không có, nhìn vào chỉ thấy cỏ dại um tùm, nhưng trong mắt người hiểu mạch phần thì đám cỏ dại giản đơn ấy Lại ẩn chứa rất nhiều thông tin. Chẳng hạn như có trên mộ xanh xanh, trong quan là nhược quán, hay cỏ trên mộ mọc lung tung, dưới đất tất có người chết bệnh. Ý nói rằng nếu cỏ mọc trên nấm mộ vừa xanh vừa non, người nằm bên dưới chắc chắn là yếu mệnh, chết trẻ. Cỏ vàng khô xơ xác, chứng tỏ không có sức sống, người chết nằm dưới mộ Nhất định là do nhiễm bệnh mà chết. Xung quanh mộ phần của người khỏe mạnh, cây cỏ ắt tốt tươi. Đại loại như vậy, có thể kể ra vô số. Riêng cái gọi là mộ phần đã có nghĩa rất rộng. Nhưng chỗ có đất có cỏ trên nấp mộ đều thuộc về mạch phần. Quy mô mộ phần dưới lòng đất càng lớn thì phạm vi mạch phần càng rộng. Nhưng trên đời này Chỉ có những kẻ trộm mộ nắm chắc quyết vọng Mới hiểu cách quan sát phân biệt Đán trộm trào lên thang dếp Xo so đèn nhìn kỹ các loài thực vật sinh trưởng trên vách đá Gà gồ nhìn sang hai bên Thấy cành lá cây tùng Lẫn các cây dây lèo đều um tùm xanh tốt Rõ ràng là phần mộ của võ tướng Anh ta lại chỉ một nó hoa màu vàng Trên thân dây lèo Nói với mọi người đây chính là hoa mắt mèo, chỉ mọc gần mồ mả, chắc chắn trong đỉnh đối có mộ huyệt rồi. Lát trần thêm mấy đา hoa là quả nhiên có hình dáng giống mắt mèo. Hoa cỏ nơi này sinh trưởng nhờ vào âm khí ngưng kết trong mộ cổ, nên đều thấp thoáng tỏa ra sát khí. Xem ra ngôi mộ đầy nguyên kia tuy táng rất sâu, nhưng rốt cuộc vẫn để lộ dấu vết. Lão xem xét một lượt vết cỏ lại hách mũi hít hà mỗi trên rực khè. Thoạt người đất trong quyết vặn tuy dính thêm chút thổ nhưng đều về cơ bản, làm gì có ai nằm bò ra đất như loài chó mà đánh hơi từng tí một. Thuật này bắt buộc phải học từ khi còn nhỏ. Suốt đời kiêng cử diều thuốc đắng cay, hơn nữa, không chỉ đơn thuần người đất mà phàm núi cao vực sâu có nhiều mùi lạ vần vít. Lão Trần có thể dùng thuật văn sơn người mùi tìm mộ táng. Những mùi hương thường thấy nơi thâm sơn cùng cốc, gồm có ba loại. Những ngọn núi không có mùi hương thì đều là núi hoang. Chỉ ở nơi địa hình đặc biệt, như tận cùng hai vách đá giúp đứng sòng sòng. Nơi sơn khí ngừng kết mới có thể triển khai thuật này. Mùi hương rõ rệt nhất trong núi chính là mùi khí độc. Giếng khí càng độc thì mùi càng nồng, nhưng mùi khí độc thường phát lẫn mùi bụi đất, rất dễ nhận ra. Còn mùi hương tinh túy của loài cây cỏ như dược thảo, dã hoa, sơn dược, thoang thoảng phàm phất, khiến người ta ngửi vào cảm thấy sảng khoái tinh thần. Mùi hương đặc biệt nhất là mùi mộc cổ, pha trộn giữa mùi thủy ngân, gỗ áo quần, minh khí, tử thi và vôi bột chống thối giữa bên trong mộ nhất định sẽ thấy âm lạnh hồi thối nhưng bên ngoài lẫn với mùi hoa cỏ mạch phần nên chỉ người thấy một mùi hương dìu dịu, dịu phảng phất mơ hồ lúc gần lúc xa càng lại gần huyệt mộ mùi hương lạnh lẽo này càng mạnh hơn xen lẫn một mùi tanh đặc biệt âm lạnh nhưng không hề khó ngửi lão Trần hít một hơi thật sâu Cảm thấy trong mùi hương tươi mát ở dãy Trân Châu Tản này, thoang thoảng một mùi tanh đồng kỳ lạ. Càng xuống sâu, mùi tanh ấy lại càng đậm đằm. Rất khó diễn tả, vừa ngửi một lần đã cảm thấy lạnh thấu xương tủy, thì càng khẳng định trong vách đá có dấu huyệt mộ. Chỗ này là nơi khuất nẻo bên sườn núi Bắc. Nếu không phải Giáp Tâm tìm kiếm thì dễ gì tìm ra? Hai bên vách đá chẳng chít cổ tùng dây leo, chắc hẳn bổ đào đã bị bịt kín. Lão chợt nghĩ vậy, bèn khoát tay ra hiệu, lệnh cho đám trộm mang thanh xít kết thành một chiếc cầu tre bắc ngang khe núi. Mọi người thấy đã tìm ra tung tích mộ cổ, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Lên bắc cầu tre giữa hai vách vực khe, từng người dẫm lên cái thang tre dựng rình, nối nhau đi xuyên qua làn sương mây. Nếu không bám vào dây leo thì rồng thang rếp bám vào vách đá, chèo lơ lửng giữa không trung, rút rào rút rều, phạt hết cây cỏ che phủ trên chân châu tàn. Dây leo cạnh cây bị phạt đứt, rơi là tà xuống đáy vực. Không lâu sau, bảng đá lõm vào màu máu gà, đã lộ ra quá nửa. Chỉ thấy trên vách đá còn nhiều vết nứt lớn, vết to nhất nhất vừa một con bò, bên trong tối òm không biết nồng sâu thế nào. Trong những vết nứt nhỏ hơn là mấy khóm cừu long bản vảy giáp sinh sản. Bọn người lao trần mừng thầm trong bụng, truyền thuyết về người miêu trèo xuống chân châu tản rơ khè hái thuốc quả nhiên là thật. Loại cừu long bản mọc ở xứ núi Nam đều không đáng tiền, thông thường chỉ có thể đánh cảm giải độc. Vì ở khe sâu quanh năm không thấy ánh mặt trời, mới có thể mọc ra loại củ long bản, vải rát mơ màng này, còn được gọi là củ quỷ bản, bơ cây đáng giá ngàn vàng, có công dụng thần kỳ kéo dài tuổi thọ. Đám trộm thấy thế thì tạm thời quên phát chuyện mạo cổ. Những kẻ ở gần vội thò tay hái thuốc, nhẹ nhàng cẩn trọng nhổ cả rễ lên gốc, bởi chỉ cần củ quỷ bản thiếu mất một cái rễ hay cái vậy thì coi như mất hết giá trị, không còn đáng tiền nữa. Gà Go lại hoàn toàn dừng dưng, từ trên thăng trẻ, anh ta tung người nhảy vào khe nứt to lớn. Vừa giơ tay chạm vào vách đá, đã cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, chính là cái lạnh chỉ có trong mộ cổ. Dựa đèn soi vào phía trong, anh ta phát hiện ra, phía cuối ánh đèn chập chờn có một bóng người tiến lên trước nửa bước thì thấy một cái xác nằm cao to đang đứng yên bất động trong khe núi, hiện giờ rõ ràng trước mắt. Cổ thầy xoay so vài cúi đầu nhưng không nhìn rõ mặt, khắp người bám đầy bụi đất, cứ nhìn lớp bụi dày đó, đồ thấy cái xác này đã đứng đơn độc trong khe núi rất nhiều năm, không hề nhúc nhích. Bộ giáp trụ trên người rõ ràng là quân phục khi lâm trận thời xưa. Cả cô đã quen hành sự một mình Hơn nữa Lại là cao nhân to gan lớn mặt Trong nghề đổ đấu Anh ta không đủ kiên nhẫn Chờ đám người xã lĩnh Đang dở dẫm vơ vết đến tầng tấc một Thầm nghĩ tội gì Không vào trước xem sao Nghĩ là làm Không đợi bọn láo trần đang ở phía sau Anh ta dừa cào cây đèn báo trên đầu Rút khẩu súng đức từ eo ra Dùng mũi súng Nâng đầu sắc chết lên đỉnh xem diện mạo nó thế nào. Không ngờ khẩu xung đức, còn chưa chạm được vào cổ thây toàn thân dắt chủ, trong động bỗng nổi lên một cơn gió lạnh. Cô cường thị dùng mình, rũ khỏi lớp bụi dày, bất ngờ bổ nhào về phía trước.